Gương mặt Bạch Kim Liên đã rã rũ nước mắt từ bao giờ, cuối cùng Bạch Kim Liên này đã đợi được ngày hôm nay. Khi nhìn đống hộp quà chồng chất trước mắt, còn thêm cả đống tiền màu đỏ được sắp xếp ngay ngắn trong mấy chiếc vali mờ mà mấy người kia đang cầm, có thể nói đây là cảnh chưa từng xuất hiện trong dự đoán của mọi người ở đây. Người kích động nhất thì phải kể tới Bạch Kim Liên, cô ta đứng ở đó, hai mắt mở to nhìn đống quà ngập tràn trong sân. trái tim đã bắt đầu hoàn toàn tan chảy rồi. Chi mạnh tay như này, xinh lễ nhiều cỡ đây, thì cũng chỉ có người đàn ông đẹp trai phong độ Tiết Long Đào, cậu chủ mới đi du học về của nhà họ Tiết ở Du Thành thôi. Trong đầu Bạch Kim Liên ngập tràn hình ảnh mà cô ta từng được xem trước đó, khuôn mặt hiện lên biểu cảm mê trai. Ngay cả Vương Tú Vân, Phân, người trải qua nhiều sóng gió, chứng kiến bao nhiêu tình huống khác nhau, nhưng sinh lễ nhiều như này đã hoàn toàn vượt quá quy mô của một gia tộc nhỏ như bọn họ tại tân thành rồi có điều cũng chính vì điều này vương tú vân đã nhìn thấy được hy vọng mời mọi người vào trong nhà nghỉ ngơi sau đó vương tú vân nói với quản lý cấp cao của tập đoàn thiên bách đang đứng ở đó đi thu xếp ngay đi đương nhiên lúc này không thể thiếu được cuộc tiếp đón long trọng nếu là trước đây Có lẽ trong lòng mấy vị quản lý cấp cao còn sẽ sầu lo vì số tiền lớn này. Nhưng bây giờ, đống tiền trong mười mấy chiếc pha lý trước mặt cộng lại cũng phải được ba chục triệu. Hơn nữa, đối phương còn là người nhà họ tiết ở Dô Thành. Lẽ nào... Ngay lập tức, mấy người này nhìn về phía Vương Tú Vân và Bạch Liên Sơn. Cuối cùng tất cả đều dồn ánh mắt về phía Bạch Kiêm Liên, đang rơi lệ đầy mặt. ha <cười> ha, thôi, không cần nghỉ ngơi đâu ạ. Chúng tôi chỉ phụ trách giúp cậu chủ lớn tặng quà thôi. Bây giờ quà cũng đã tặng xong rồi, chúng tôi phải về du thành đây. Rất lời, người đàn ông trung niên lập tức quay người, đi về phía chiếc xe sang trọng, dừng ở gần đó. Mấy người áo đen cầm vali lúc trước, cũng vội vã khóa vali lại, đặt dưới đất rồi xoay người. Anh ta không nói một lời, chỉ đi thẳng về phía xe của mình. Mấy người mang sinh lễ đến rồi đi nhanh như cơn gió, rất khoát vô cùng. đợi sau khi cả đoàn xe sang chảnh kia đều biến mất khỏi cổng lớn căn biệt thự nhà họ Bạch, mọi người còn lại vẫn chưa tỉnh táo được. đây không phải là mơ chứ? Bạch Liên Sơn là người lên tiếng đầu tiên, sau đó nháo mình một cái rồi lớn tiếng hét. lúc này anh ta mới nhào ra sân. bà nội, con nói đúng chứ? cậu chủ lớn nhà họ Tiết ở Dô Thành có hôn ước với em gái con, vậy nên bọn họ không bỏ mặc chúng ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Bà còn không tin, giờ bà xem đi. Lúc này, Vương tú Vân cũng đứng dậy, bước từng bước tới cửa phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng vô cùng xúc động. Bà ta biết, tập đoàn Thiên Bách được cứu rồi. Bây giờ, sinh lễ đã được đưa đến, chưa cần đợi đến tháng sau, cậu chủ lớn Tiết Long Đào của nhà họ Tiết tới Tân Thành. Đến lúc đó là họ có thể để Kim Liên đi theo Tiết Long Đào được rồi. Kiểu kết thông gia thế này giữa các gia tộc, không có lễ xe mặt bởi vì đã có lệnh từ bố mẹ hai bên, có lời của bà Mai khi sinh lễ đưa tới chỉ cần bên nhà gái nhận số sinh lễ đó thì mọi chuyện cũng có thể coi như là hoàn thành nếu như nhận lễ rồi mà còn nuốt lời vậy coi như nhà đó đắc tội với người ta hơn nữa ai cũng là gia tộc lớn không ai ngu ngốc mà làm ra chuyện như vậy mẹ chuyện này sao cả nhà chúng ta không ai biết Kim Liên có hồn ước với nhà họ Tiết bên Du Thành vậy? Trong lòng Bạch Dũng Quang bỗng dấy lên một sự cảm tràng lành, nhưng ông ấy không nói ra được vấn đề nằm ở đâu. Hơn nữa, trong lúc cấp bách nhiều hiện giờ, nếu như nhà họ Tiết ở Du Thành có thể đứng ra giúp đỡ nhà họ Bạch, vậy hoàn toàn có thể khiến nhà họ Bạch xoay chuyển tình thế trong nháy mắt, thậm chí còn phát triển tốt hơn trước đây. Đúng vậy, Chủ tịch. nếu như chuyện kiềm liên đã có hôn ước với nhà họ tiết ở Sô Thành được nói ra sớm thì nhà họ bạch chúng ta cũng không phải rơi vào tình cảnh này chúng ta gần như đã bán toàn bộ cổ phần của các công ty con trực thuộc tập đoàn, bây giờ muốn thu hồi lại là điều không thể rồi có gì mà phải lo? mấy công ty bị chúng ta bán tháo cổ phần vốn không có cơ hội phát triển bây giờ chỉ cần đợi một tháng sau đợi cậu chủ của nhà họ tiết ở Sô Thành tới Tân Thành cậu ta kết hôn với em gái tôi đến khi ấy thì nhà họ bạch còn ngán gì đâu chứ ha ha ha bạch liên sơn vừa nói vừa bước đến bên cạnh bạch kim liên đã lau khô nước mắt kéo tay em gái nói kim liên bây giờ sống chết của toàn bộ tập đoàn đều trông cả vào em chưa cần tập đoàn trụ được qua một tháng sau lúc đó chỉ nhờ vào em thôi lúc này vẻ mặt của vườn tù phần vô cùng bình tĩnh không có chút gì mừng rỡ kim liên Mấy đứa đi nghỉ ngơi trước đi Sắp tới, nhớ nghỉ ngơi cho tốt Không muốn đến công ty thì không cần đi Biết chứ Đương nhiên, Bạch Kim Liên nghe ra được ý tứ Trong lời nói của bà nội mình Bọn con biết rồi Kim Liên nhất định không phụ sự kỳ vọng Của bà với Kim Liên đâu Vương Tú Vân không nói gì khác Chỉ gật đầu Đợi sau khi ba người nhà quách Thái Phượng rời đi Vương Tú Vân mới lên tiếng Về việc hôn ước của Kim Liên Quả thật tôi đã giấu giếm mọi người nhưng thật ra mọi người không biết là ngay khi công ty mới xuất hiện vấn đề tôi đã gọi điện cho nhà họ tiết bên dô thành. Chỉ có điều khi ấy cậu chủ lớn nhà họ tiết vẫn đang du học ở nước ngoài chưa quay về nên tôi đã từ bỏ rồi. Ai ngờ nhà họ tiết ở du thành vẫn giữ lời hứa như vậy. Lúc nói chuyện trong giọng nói vương tù vân rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với tình trạng bế tắc không có chút hy vọng nào lúc trước. Bây giờ, ít nhất họ đã có thể thấy được tia hy vọng rồi Hơn nữa còn là hy vọng lớn nữa Chủ tịch Đây là chuyện tốt Tập đoàn của chúng ta được cứu rồi Mấy người quản lý cấp cao đều vui vẻ cười nói Mẹ Tuy đây là chuyện tốt Nhưng trước đây nhà họ tiếc không ra tay Lại đợi đến khi tập đoàn chúng ta sắp phá sản Mới đưa tay ra cứu Con cảm thấy vẫn có chút kỳ lạ trong chuyện này Chúng ta không thể không đề phòng được Hơn nữa, cho dù nhà họ tiết có thể dốc toàn sức lực giúp đỡ tập đoàn chúng ta bước ra khỏi vũng bùn lầy này, còn sợ rằng mục đích cũng không chỉ đơn giản như thế. Quan trọng hơn là còn thời gian tới một tháng nữa, tập đoàn chúng ta làm sao trụ được qua một tháng này, với tình huống hiện giờ... Dũng Quang, có phải cậu không muốn nhìn tập đoàn yên ổn? Lời này của cậu đúng là... Nếu nhà họ tiết ở Du Thành đã đưa sinh lễ tới... Hơn nữa, trước đây chủ tịch và người đứng đầu nhà họ Tiết đã định mối hôn ước này cũng có nghĩa là nhà họ Bạch và nhà họ Tiết đã trở thành người một nhà rồi. Tôi cảm thấy chỉ cần một cú điện thoại của chủ tịch hoặc để Kim Liên gọi một cuộc cho cậu Tiết Long Đào nhà họ Tiết ở bên kia thì chẳng phải chuyện này dễ giải quyết rồi sao? Dù sao thì đối với nhà họ Tiết ở Du Thành mà nói kéo nhà họ Bạch chúng ta một cái tùy ý quăng chút vốn vào tập đoàn chúng ta để hóa giải nguy cơ cũng chỉ là chút chuyện vặt mà thôi. Đúng thế, đúng thế. Chủ tịch, chuyện này phải nhờ bà nói rõ tình hình với nhà họ tiết bên du thành một tiếng. Bà xem, sinh lễ này đã mang đến cửa rồi, e là không lâu nữa, nhà họ bạch phải chuẩn bị tổ chức đám cưới rồi. Đúng thế, đúng thế. Lập tức, đám quản lý cấp cao nhao nhao lên, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống màu hồng, bởi vì tất cả bọn họ đều không tưởng tượng được. Trước đây một tiếng đồng hồ còn cho rằng, Tập đoàn sắp phá sản đến nơi rồi, tuyệt vọng vô cùng. Mà chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tập đoàn lại có được tia hy vọng rồi. Lúc này, Vương Tú Vân biết rất rõ. Trước đây, nhà họ Tiết chắc chắn có lý do gì đó mới không nhận điện thoại của mình. Lẽ nào nhà họ Tiết biết được chuyện gì đó? Bà nhìn Bạch Dũng Quang đang trầm tư suy nghĩ đứng ở một bên, trong lòng có phần lo lắng. Nếu như nhà họ Tiết biết được điều gì đó mà còn long trọng đưa sinh lễ lớn như thế này tới vậy thì chuyện này đúng là khó mà nói trước được. Có điều, bà ta không thể nói ra những điều này. Dũng Quang, ngày mai con vẫn cứ tiếp tục đi vay ngân hàng đi. Ngoài ra, mẹ sẽ tự mình đi gặp phó tổng giám đốc lục một chuyến. Mọi người ai cũng lo chuyện đấy đi. Mặc dù bây giờ chúng ta đã có được tia hy vọng từ nhà họ Tiết ở Dô Thành. Nhưng rõ ràng là bên họ cũng đang thử xem chúng ta có năng lực vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay không. Tuy số sinh lễ này có thể nói rõ được thái độ của nhà họ tiết bên Du Thành, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Muốn vượt qua được cửa ải lần này thì vẫn là cần dựa vào chính mình. Ít nhất, tập đoàn chúng ta không thể tuyên bố phá sản trong vòng một tháng tới. Trong lòng vương tu vân có quá nhiều nỗi khổ khó nói, nhưng bà ta biết rằng không thể nói ra ngoài. hơn nữa, chuyện quan trọng trước mắt là phải cứu được con trai mình ra. Lúc Vương Tú Vân nhìn thấy Bạch Dũng Thắng bị người ta treo lên cây dùng roi da đánh thì cả người bà ta run lẩy bẩy, bà ta muốn nhanh chóng cứu con trai mình ra, cho dù là sớm hơn một giây cũng là chuyện tốt. Nhìn mấy chiếc vali xếp liền nhau ở trước mắt, trong lòng Vương Tú Vân càng có cảm giác đống tiền này là mấy củ khoai nóng phỏng tay. Đặc biệt là khi tập đoàn đang nằm trên bờ vực phá sản Chủ tịch Số tiền cùng với những món đồ này Phải xử lý như nào Không được động vào Vương Tù Vân thốt ra bốn chữ hả Những người ở đó đều nhìn Vương Tù Vân Bằng ánh mắt nghi ngờ Mẹ Tình hình hiện giờ của Dũng Thắng Con nghĩ rằng nên đổi hết mấy món đồ này thành tiền Để có thể dùng lúc nguy cấp Hơn nữa ở đây đã có ba 30 triệu rồi Con tin, con thêm được hai chục triệu nữa vương Tú Vân xua tay Dũng Quang Sáng mai có đến ngân hàng nghĩ cách xem sao Chỗ đồ này đều là sinh lễ của Kiêm Liên Nói thẳng ra Thì nó vẫn còn là đồ của nhà họ tiết Không đến lúc nước xuôi lửa bỏng Chúng ta không được động tới Đây đều là sinh lễ của con Mấy người không ai được động tới Lúc này, Bạch Kiêm Liên Từ trong phòng xông thẳng ra ngoài Trên mặt ngập tràn sự tức giận Những thứ này đều là sinh lễ của Bạch Kiêm Liên Cô ta không cho phép ai động tay vào Giải tán đi Dũng Quang Còn cố gắng thêm chút Nghĩ thêm cách xem sao Ngày mai mẹ đi gặp phó tổng giám đốc lục một chuyến Rất lời Vương tú Vân quay người vẻ mặt buồn dầu đi về phía phòng mình Thật lòng mà nói Về chuyện hồn ước giữa nhà họ Bạch ở Tân Thành Và nhà họ Tiết ở Dô Thành Không ai hiểu rõ hơn bà ta Dù sao thì năm xưa chính bà ta và chồng cùng với người đứng đầu nhà họ Tiết Tiết Bản Liệt lập hồn ước giữa con trai trưởng nhà họ Tiết và cháu gái lớn của nhà họ Bạch Nhưng bây giờ Bạch Diệp Trì đã kết hôn được 3 năm rồi nhà họ Bạch chỉ có mũi Bạch tiêm Lên còn độc thân Cộng thêm lúc nhà họ Tiết đẻ ra chuyện này Vương Tú Vân đã đẻ hai vợ chồng Bạch Dũng thắng đi Bà ta nghĩ rằng đã sai thì cho sai hẳn luôn Nhưng hiện giờ trông thấy sinh lễ lớn của nhà họ Tiết Dường như bà ta ý thức được chuyện này rất có thể sẽ có rắc rối. Có điều, hiện giờ có quá nhiều chuyện đè lên vai mình, vương tú Vân cũng có nỗi khổ không thể nói. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang dần dần tối đen, bà ta chỉ hy vọng có thể thuận lợi vượt qua chuyện lần này. Mặc dù có thể nói là nhà họ tiết ở Du Thành đưa sinh lễ đến nhà họ Bạch ở Tân Thành rất nhanh, nhưng hành động này cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của người đứng đầu Tân Thành. Thẩm Vinh Hoa Từ lúc mấy người này xuất hiện trên đường cao tốc vào Tân Thành đã có người thông báo cho Thẩm Vinh Hoa biết Thẩm Vinh Hoa ngồi trong căn biệt thự sang trọng nhất của Kim Vực Hương Giang chậm rãi đặt điếu xì gà trong tay xuống Ông Thầm chúng ta đã nghe ngóng rõ ràng rồi đoàn xe sang trọng từ Du Thành đến đây vào chiều hôm qua đúng là người của nhà họ tiết ở Du Thành hơn nữa sau khi đoàn xe đó vào Tân Thành thì chạy thẳng tới nhà họ Bạch có điều bọn họ ở lại không lâu đưa quà xong là đi ngay tặng quà cho nhà họ bạch nghe đến đây thẩm vinh hoa bắt đầu có chút tò mò lẽ nào hồ nước giữa nhà họ bạch ở tân thành và nhà họ tiết ở du thành mà cậu trần nói lúc trước là thật ninh phương gật đầu trước đây quả thực bọn họ từng điều tra nhưng rất nhiều người trong nhà họ bạch không biết tới chuyện này dù sao bọn họ cũng không hỏi thẳng vương tù phân hoặc tiết buồn liệt Vậy nên cũng chẳng có ai điều tra ra chuyện này. <cười> Vậy thì lại thú vị rồi. Ông Thầm, tối qua chúng ta còn có nhận được tin là người bên công ty bất động sản của nhà họ Tiết sẽ tới Tân Thành vào tháng tới. Trước khi thông báo cho chúng ta biết, bọn họ đã để cho ông chủ đàm phán với công ty bất động sản bên Dung Thành rồi. Quan trọng hơn là bên phía Chủ tịch Triệu đã đồng ý để người bên công ty bất động sản nhà họ Tiết tham gia vào thương hội Tân Thành. Sao tôi lại không biết chuyện này? Với lại, bên phía Chủ tịch Triệu cũng không thông báo cho tôi. Theo lý mà nói, thì đáng lẽ không nên xuất hiện tình huống này. Liệu tin này có đáng tin không? Ninh Phương gật đầu. Thẩm Vinh Hoa vội vã sùa tay, sau đó cầm điện thoại lên, gọi cho Triệu Đông Thăng của Dung Thành. Bởi vì suốt mấy tháng nay, Thẩm Vinh Hoa và Triệu Đông Thăng của Dung Thành hợp tác với nhau trong mấy dự án lớn. Ngay cả khu vực khai phá mới ở Tân Thành, cũng phải quy hoạch lại vì có thêm sự gia nhập của trộm đồng thăng và mấy ông chủ công ty bất động sản lớn ở Dung Thành. Nếu như chuyện này để nhà họ Tiết ở Dung Thành tham gia, họ không thể nào không bàn bạc trước với thẩm Vinh Hoa được. Với kết nối điện thoại, thẩm Vinh Hòa bèn hỏi thăm sức khỏe. Ha <cười> ha, chủ tịch thẩm, tôi đang chuẩn bị gọi điện cho ông đây. Chuyện này đột ngột xảy ra, nên tôi và mấy người bạn ở bên này đã tạm thời quyết định rồi. Chuyện là công ty bất động sản nhà họ Tiết ở Xô Thành, muốn gia nhập dự án bên Tân Thành. Bên này chúng tôi đồng ý rồi. Có điều, đến khi đó, bên nhà họ Tiết cũng có những điều kiện tương đương. Chúng tôi cũng mới quyết định chuyện này vào chiều hôm qua thôi. Bởi vì tình hình gấp rút, mọi người phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nên chúng tôi tạm thời chưa thông báo với ông. Ông đừng tức giận. Ha ha ha. Sao trong lòng thầm Vinh Hòa không tức cho được? Nhưng ông ta biết so với đám người trộm đồng thăng, cái danh đứng đầu tầng thành của ông ta không có gì đáng để khoe khoang cả. Đâu có. Nhưng chuyện này... Lúc trước, tôi còn nói chuyện với cậu Trần. Cậu Trần cũng nói... Chật. Ông thầm, chuyện này là do cậu Trần sắp xếp đó. Hơn nữa, chuyện lần này ông phải giúp sức hợp tác với mọi người. Lần này là cơ hội của ông. Nếu như ông biểu hiện tốt, Dung Thành sẽ mở một khu kinh tế phát triển du lịch ở núi Thanh Thành. Đến khi đó sẽ cho ông một chân Vừa nghe thấy thế Sao mặt thẩm Vinh Hoa trở nên vui vẻ hơn hẳn So với miếng thịt mỡ to Là khu vực mới của Tân Thành Thì hạng mục khu kinh tế phát triển du lịch Núi Thành Thành là cả một cái đầu lợn Nếu đã là sự sắp xếp của cậu Trần Thì tôi đương nhiên không có ý kiến gì rồi <cười> Vậy chủ tịch Triệu Bao giờ ông tới Tân Thành Để chủ trì cuộc họp này vậy đến lúc ấy tôi sẽ đón tiếp ông trước ha <cười> ha chuyện này à đợi một tháng nữa đi khi đó lúc người nhà họ tiết tới cuộc họp này để cậu Trần chủ trì dù sao cậu ấy cũng mới là cổ đông lớn nhất Thẩm Vinh Hoa vội vã gật đầu đúng đúng sau khi cúp điện thoại Thẩm Vinh Hoa lại chậm rãi cầm điếu xì gà lên hút sau đó cười nói đúng rồi A Phương hôm qua cô nói là cậu Trần bảo cô bảo lãnh cho công ty rượu Thanh Tuyền vay một tỷ à qua một cuộc điện thoại, thẩm bình hòa không nhắc đến chỗ nào về chuyện nhà họ tuyết ở rùa thành tham gia vào dự án khai phá khu vực mới tân thành lúc trước nữa. đương nhiên, trong cuộc điện thoại trước đó, mặc dù ninh phương hoàn toàn không nghe thấy gì, nhưng cô ta cũng biết được đại khái sự việc. trong lòng càng cảm thấy tò mò về người tên trần minh chết. suốt cuộc người này đa miêu túc trí cỡ nào? rất rõ ràng khi cô ta biết người nhà họ tiết vào tân thành. Trần Minh Chết đã biết tất cả mọi chuyện từ sớm rồi Hơn nữa anh còn sắp xếp ổn thỏa tất cả e là ngay cả chuyện nhà họ Tiếp đem lễ vật tới cho nhà họ Bạch cũng nằm trong quyết định nào đó của Trần Minh Chết Đúng vậy tôi đã đến tìm giám đốc ngân hàng nhân dân Tân Thành đối khánh sinh Thẩm Vinh Hòa gật đầu Có điều, cậu Trần đã nói rất rõ ràng cậu ấy sẽ không lộ mặt tất cả đều để cô Bạch Diệp Chi điều hành Thẩm Vinh Hòa đột nhiên bật cười à nếu như tôi có một cô con gái thì tốt rồi tên bạch dũng quang này đúng là may mắn có lẽ cậu trần cố ý che giấu thân phận của mình tạo bất ngờ dần dần cho tất cả mọi người trong nhà họ bạch trang đúng rồi a phương cô đi dặn dò đời khanh sinh cư xử tử tế một chút thôi để tôi đích thân gọi điện cho ông ta đi lúc nói chuyện thẩm vinh hoa cũng cầm điện thoại lên để chuẩn bị gọi điện cho đời khanh sinh ngay khi ninh phương định nói gì đó. Thì đột nhiên điện thoại của cô ta đổ chuông Là cô Bạch Thẩm Vinh Hoa lập tức vẩy tay nói Mau đi nghe đi Lúc này Bạch Diệp Trì vẫn có chút căng thẳng Mình chứ em thấy hơi căng thẳng Căng thẳng cái gì Không phải chị Ninh nói Chúng ta đợi chị ấy ở đây sao Không phải Về chuyện vay vốn Em cứ yên tâm là được rồi Chị Ninh nói là có thể Thì chắc chắn là có thể Bạch Diệp Chi nắm chặt tay Trần Minh Chết trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hai người ngồi đợi ở phía dưới tập đoàn thẩm thị chưa đến 10 phút. Một chiếc xe Porsche 911 dừng ngay trước mặt hai người. Minh Chết, Diệp Chi, Chuyện Ninh, chị tới rồi. Trần Minh Chết lập tức dựng chân trống xe điện lên sau đó đi về phía trước Porsche 911 ở trước mặt rồi cười nói. Diệp Trí, mau lên xe. Tôi đã gọi điện cho giám đốc đối bên ngân hàng rồi. Đi thôi. Bạch Diệp Trì vội vã gật đầu, sau đó đi đến chỗ cửa xe mà Trần Minh Chết đã mở ra giúp cô từ trước. Minh Chết, anh... Anh đi xem nhà xem sao. Khoảng thời gian này mẹ mua không ít đồ, anh qua bên đó khuôn vác xuống. Anh vừa nói, vừa đóng cửa xe. Xong việc thì gọi điện cho anh. Bạch Diệp Trì gật đầu. Khi chiếc vác chế chế 11 khuất khỏi tầm mắt, trần minh chiết mới đi đến bên cạnh chiếc xe điện cũ kỹ của mình rồi lên xe minh chiết đi luôn hả hay là đợi đến trưa cùng đi ăn cơm với mấy anh mấy người bảo vệ của tập đoàn thẩm thị đi ra ngoài không phải ai khác đó là mấy người bảo vệ từng làm việc cùng với trần minh chiết tôn đại dũng trong số đó cũng vui vẻ đưa thuốc cho trần minh chiết minh chiết thì ra cậu quen biết giám đốc ninh à đình đấy chỉ biết sơ sơ thôi Trần Minh Chết vội cười. Chỗ này đã cách cổng chính của tập đoàn Thẩm Thị cả con phố rồi, vậy mà vẫn bị mấy người này nhìn thấy. Thì ra sau khi công ty rượu Thanh Tuyền xảy ra chuyện, mấy người bảo vệ này cũng bị cho thôi việc. Có điều Trần Minh Chết đã nói với Ninh Phương nên bọn họ đều được đưa thẳng tới tập đoàn Thẩm Thị để làm bảo vệ. Công việc cũng nhàn nhã hơn, mà đã ngủ cũng tốt hơn trước nhiều. Cuối cùng còn khiến cho cả Tôn Đại Dũng cũng phải gọi điện thoại đến. nói là không muốn làm việc trong trường học nữa nói mình nhớ anh em rồi Trần Minh chết suy nghĩ một hồi thì cũng để hắn tới đây dù sao tập đoàn thẩm thị cũng chả có gì ngoài tiền nuôi thêm mấy ông bảo vệ cũng chả đáng gì vậy mà còn bình thường Minh chết trước đây đúng là không nhìn ra nha cậu có biết khi tập đoàn thẩm thị gọi điện bảo tôi tới làm việc tôi cứ nghĩ nó là điện thoại lừa đảo không được nhất định trường nay cả đám phải ăn mừng cùng nhau một bữa Anh Dũng nói rồi, anh ấy mời. Người bảo vệ gầy gò cười lớn. Tôn Đại Dũng cười vui vẻ, nói. Không thành vấn đề. Tôi mời, nhưng đừng có đến nơi đắt quá là được. Sau khi người cậu chủ nhiệm đại học của hắn ở trường đại học nghe được chuyện về Trần Minh Chết, thì vội bảo Tôn Đại Dũng nhanh chóng ôm lấy chân Trần Minh Chết. Vậy nên mới có mấy lần Tôn Đại Dũng mặt dày gọi điện nhờ vả. Trần Minh Chết cố định đi tới xem dinh thự ra sao, Nhưng thấy đám bạn bè cùng nhau làm bảo vệ trước đây thì cũng không nói gì nhiều gật đầu một cái rồi nói Vậy tôi cất xe điện đã rồi đi Tôn Đại Dũng nhanh chóng tiến tới mình Chết tôi giúp cậu gửi xe Nhìn thấy mấy người bạn bảo vệ chất phác Trần Minh Chết cảm thấy rất nhẹ nhõm Bây giờ anh nhìn Tôn Đại Dũng cũng thuận mắt hơn rồi nên cũng chẳng khách sáo nhiều Anh nhảy xuống xe bắt đầu cùng mấy người anh em hàn huyên tâm sự Tôi nói cậu nghe Mình chết Lần trước anh Dũng đưa chúng tôi đến một nơi rất vui Khi nào tôi mời Mời cậu từ đó chơi Tôi nói cho cậu biết Bên trong đó Sau khi làm xong hợp đồng thủ tục rồi Đến lúc Bạch Diệp chi ngồi trong xe Mà vẫn chưa thể bình tĩnh được Diệp chi Cô sao thế Ninh Phương vừa khởi động xe vừa nhìn cô gái ngốc đang ngồi cạnh mình Mỗi lần nhìn thấy Bạch Diệp chi Trong lòng Ninh Phương luôn cảm thấy ngưỡng mộ Đồng thời cô ta cũng cảm thấy thích Diệp Trì Dường như cô gái ngốc nghếch đầy may mắn này Sinh ra là để người khác nhìn cái là muốn bảo vệ vậy Không phải Chị Ninh Chị nháo mặt tôi đi Ninh Phương cười nhẹ Sau đó nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Diệp Trì một cái Là thật sao Chị Ninh Chỉ đơn giản như vậy thôi Là giám đốc đới đã cho công ty rượu thanh Tuyền của chúng tôi vay một tỷ rồi à Vừa nói vậy bạch diệp chi vừa cầm điện thoại lên mặt đầy hạnh phúc nói tôi phải báo trước với minh chết một tiếng lúc bạch diệp chi gọi đến thì trần minh chết đang ăn cơm uống rượu với mấy bảo vệ vốn trần minh chết ít khi uống rượu nhưng lúc này anh không kiêng sẻ nhiều như thế làm gì nữa minh chết thành công rồi đã vay được vốn rồi trần minh chết có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy vui mừng của bạch diệp chi trong điện thoại vay được là tốt rồi Đó đều là giờ Diệp trên nhà chồng ta Có sức hấp dẫn quá lớn đấy Mình chết Đây đều là công của anh hết đấy Chuyện Ninh đã bảo em rồi Anh còn muốn lừa em cho vui hả Trần Minh Chết nghe vậy Tim anh xuồng lên Trời ạ Chẳng lẽ Ninh Phương đã nói việc Anh là thiếu gia nhà họ Trần ở Yên Kinh Cho Diệp Chi rồi sao Chuyện Ninh nói gì vậy Trần Minh Chết nhỏ xạm hỏi Anh phải hỏi cho rõ chuyện này Nhưng bên kia thì Bạch Diệp Chi không muốn nói gì thêm về chuyện này liền chuyển chủ đề, hỏi Giờ anh đang ở đâu? À, giờ anh đang ăn cơm với mấy anh bạn bảo vệ hay là anh tới đó ngay nhé? Trong lòng Trần Minh Chết tất nhiên vợ là quan trọng nhất Được rồi, anh cứ ở bên đó chơi với bạn bè đi em ăn đại gì đó rồi tới biệt thự xem xem Trần Minh Chết ở một tiếng nói anh ăn cơm xong sẽ tới biệt thự Sau đó anh cúp máy Vì mấy người đi ăn ở một quán lẩu Nên để tiết kiệm tiền cho Tôn Đại Dũng Họ không ngồi ở phòng bao Mà ăn trong đại sảnh Tôi nói này Mình chết à Đồ ở quán này ngon lắm đấy Tôi hay tới đây ăn lắm Tôn Đại Dũng vừa niềm nở phan nước tương cho Trần Mình chết Vừa cười hà hà nói Quả đúng như vậy Đồ ăn ở đây khá ngon Mấy người bọn họ vừa ăn vừa tán chuyển Mà trong lúc đó, người trẻ nhất trong mấy người bảo vệ bọn họ là một cậu trai gầy nhòm tên Lưu Trưởng Thành lại cứ như mất hồn mất phía vậy. Trưởng Thành, sao cậu cứ ngơ ngơ ra vậy? Mình chưa đang rót bia cho cậu kìa. Vừa nói, Tôn Đại Dũng đang mặc đồng phục bảo vệ để Lưu Trưởng Thành một cái. Lưu Trưởng Thành phản ứng lại, lúc này mới vội vàng nở nụ cười xin lỗi với Trần Minh Chết, sau đó nói Anh Trần, em xin lỗi. Nào, để em tự phàn một cốc Ngay sau đó liền uống cạn một cốc bia nhưng mắt cậu ta thì vẫn cứ nhìn đăm đăm vào nhân viên phục vụ đang nhanh nhẹn dọn bàn ở phía không xa Trần Minh Chất và mấy người còn lại đều nhìn nhân viên phục vụ đó Đó là một cô gái có dáng rất đẹp nhưng không nhìn rõ mặt lắm cả khuôn mặt đều bị mái tóc dài che khuất hơn nữa lúc đi đều cuối thấp đầu dường như hơi tự ti Sao thế? Thích cô phục vụ đó à? Lúc này, Trần Minh Chiết liền sát vào bên cạnh Lưu Trường Thanh, mở lời bông đùa. Chắc chắn là tên nhóc Trường Thanh này vừa nhìn thấy đôi mắt người ta là cứ như hồn lỡ xa vào đôi mắt em rồi. Không phải là thích con gái nhà người ta thì còn là gì? Đúng đấy, đúng đấy. Mấy người khác đều ùa vào phụ họa. Không phải, không phải. Ôi chao Trường Thanh, tên nhóc này Lúc trước cậu còn nói đã có một cô vợ chưa cưới ở quê rồi chỉ đợi cậu kiếm được tiền về quê liền xây nhà rồi kết hôn cơ mà Nghe nói cô vợ chưa cưới của cậu ở nhà chăm sóc bố mẹ cho cậu tên nhóc cậu phải biết đường đối xử với người ta cho tốt đấy Đúng vậy, không phải người anh này trách móc gì cậu, nhưng những người như chúng ta chẳng dễ kiếm vợ chua nào Anh thấy cậu ngày nào cũng nói với anh đó chính là hạnh phúc chứng tỏ cô vợ nhỏ này của cậu quả thật rất tốt Trần Minh Chiết lại phát hiện ra Lưu Trưởng Thành nhìn cô phục vụ tay chân tháo phát đó đôi mắt đỏ bừng. Ngay lúc này, khách bàn bên cạnh sơ ý làm rơi bát canh trên bàn xuống đất. Ê, cô tới đây dọn cho chúng tôi đi. Một tên đàn ông trung niên đeo dây chuồn vàng chỉ vào cô phục vụ có dáng đẹp đang lau bàn kia, kêu lên đầy bực bội. Vâng, cô gái đó hơi ngẩng đầu lên sau đó lại cúi đầu đi tới bàn bên cạnh. ngồi xồm xuống dọn dẹp những mảnh vỡ của cái bát và cả nước cánh đổ lênh láng trên đất Úi chà dáng con bé này ngon phết Tên đàn ông trung niên đeo dây chuồn vàng đồng hồ vàng kia vừa nhìn thấy cô ấy liền nhổ một ngụm nước bọt ngay trước mặt cô ấy sau đó còn không quên bình luận một câu khiến cho mấy người đang ngồi trên bàn đều xuống lại xem nhưng cô phục vụ đó vẫn cúi đầu dọn dẹp ngay lúc này một người phụ nữ cao gầy ngồi đối diện tên đàn ông trung niên dùng đôi giày cao gót màu trắng của mình cố ý quẩy vào miếng vải dưới đất Ôi trời tôi nói này, cô làm cái gì vậy chứ cô làm bẩn giày tôi rồi đây này Người phụ nữ đó đứng phát dậy nhìn đôi giày dính đầy dầu mỡ của mình rồi chỉ vào cô phục vụ đang ngẩng đầu lên, hét ầm cả lên Đồ khốn kia cô làm ăn thế nào vậy hả đôi giày của bạn gái tôi bao nhiêu tiền cô có biết không hả Tên đàn ông trung niên vừa nhổ nước bọt dẫm một phát lên vai cô phục vụ đá cô ấy ra người cô ấy đụng vào bàn bên cạnh một bát nước chấm hất thẳng vào người cô ấy À hình như cái bát đo nóng cô ấy kêu lên nhưng ngay sau đó đã cúi đầu xuống Xin, xin lỗi tôi không cố ý làm vậy Người cô phục vụ hơi xuôn nhưng cô ấy lại lập tức đi lên phía trước xin lỗi Mẹ kiếp xin lỗi thì có tác dụng đích gì chứ Mau lên, ra lau sạch giày bạn gái tôi ngay. Ngay lúc cô phục vụ vội vàng đi qua, đang định ngồi xổm xuống, giơ tay áo của mình ra lau giày, thì đột nhiên cảm thấy da đầu mình đau rát. À, ngay lúc đó, tên đàn ông trung niên đeo dây chuồn vàng đồng hồ vàng giơ tay túm lấy tóc cô ấy, động tác đó khiến cái đầu vẫn luôn cúi xuống của cô ấy ngẩng lên, đồng thời khuôn mặt đó cũng hoàn toàn lộ ra. Ôi trời đất ơi! Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này? Đồ xấu xí! Đám người ngồi trên bàn nhìn thấy khuôn mặt của cô phục vụ đầu tiên nhất thời như bị dọa vì nửa khuôn mặt được tóc dài che khuất toàn là đốm đen nhìn hơi đáng sợ mà cô phục vụ đó vội vàng lui về sau vài bước dùng tóc dài để che khuất khuôn mặt của mình cúi cúi đầu không hề khóc chỉ không ngừng xin lỗi Xin lỗi! Xin lỗi! Mẹ nó! Cái quái quỷ gì thế này? Nhìn thế này sao mà ăn nổi nữa? Xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi hết. Tôi sẽ đi lau sạch cho cô ngay. Tên đàn ông trung niên đeo dây chuyền vàng đó nhổ ngay một ngụm nước bọt vào người cô nhân viên, sau đó quay người gào lên. Quá lý đâu, chết tiệt thật chứ! Nhưng ông ta còn chưa kịp nói hết về sau thì đã bị một người điên cuồng lao tới đập chai rượu một phát lên đầu. À! Đồ khốn nạn, ông dám đánh tiểu hoa của tôi Tôi giết ông Mọi người đang ăn cơm đều nháo nhào tránh ra Mà mấy người trần mình chết Giờ mới phản ứng lại Họ nhận ra rằng người vừa mới xông ra Không phải ai khác Mà chính là Lưu Trường Thành Người vừa ăn cơm với họ mà chất đầy tâm sự Ngay sau đó Mọi người lập tức đứng dậy Mà Lưu Trường Thành dù sao cũng không phải là đối thủ Của tên đàn ông trùng niên đeo dây chuồn vàng kia Hai người còn lại ngồi trên bàn đó thì lao thẳng đến chỗ Lưu Trường Thành, ấn đẹp dí cậu ta trên đất, đập liên tiếp các trà bia vào đầu cậu ta. Mẹ kiếp, dám đánh anh em của Tôn Đại Dũng này, tao đánh chết chúng mày. Hai người đó vừa đánh vào đầu Lưu Trường Thành, thì mấy người Tôn Đại Dũng đã xông qua đó. Tay làm lăm cái ghế, rộng thẳng vào lưng hai tên đó. Ngay sau đó, hai tên kia nằm lăn quay trên mặt đất. Chết tiệt! Hôm nay cao đại mã ngông đây không tin không sửa được chúng mày. Tên trung niên kia vừa nói vừa tung lấy cái ghế đằng sau đập thẳng vào đầu Tôn Đại Dũng. Lúc này Trần Minh Chết đã đi nhanh tới trước mặt Tôn Đại Dũng nằm lấy cái ghế sắp đập vào đầu hắn. Làm cái gì đấy? Dám gây sự chê địa bàn của tôi không muốn sống nữa hả? Ngay lúc đó một người đàn ông cường tráng đưa bốn 5 người xông vào. Trường Thanh, Trường Thanh anh không sao chứ? Cô phục vụ dáng người đẹp đã ôm lấy Lưu Trưởng Thành mặc đồng phục bảo vệ Giờ đây cô ấy đã chẳng thể nào nén nổi nước mắt Xin mọi người giúp tôi gọi xe cứu thương được không Xin mọi người đấy Tiểu Hoa Tiểu Hoa Khổ khổ Anh không sao Anh không sao Em đừng khóc Lưu Trưởng Thành ho khan sau đó đưa tay lau máu trên mặt mình Trưởng Thành Cậu không sao chứ Anh đưa cậu đi bệnh viện liền đây Tôn Đại Dũng ngồi sồm xuống, rồi lấy một cuộn giấy đằng sau ra, ấn vào vết thương đang không ngừng chảy máu trên đầu cậu ta. Mấy người trần mình trên không cần hỏi đã biết, vì sao một Lưu Trưởng Thành vẫn luôn thích đùa, vừa nãy lại mất hồn mất phía như vậy, mà còn không mang tất cả mà sông ra. Vì cô phục vụ đang ôm cậu ta khóc lóc thảm thiết, cô gái tên Tiểu Hòa bị người ta bắt nạt, chê giễu là đồ xấu xí. Chính là cô vợ chưa cưới Đã được đính hôn tử thuở Còn ở trong thôn của cậu ta Khốn nạn Hôm nay mấy người đừng có hòng đi đâu hết Dám đánh ông đây ngay trên con đường này Tao nhất định sẽ khiến mấy tên bảo vệ chúng mày Không thể bước chân ra khỏi đây được Nói rồi Tên đàn ông trung nên đeo dây chuyền vàng Liền lấy điện thoại ra gọi Quán lầu nấm Trong quán của hứa đại khả ấy Mang theo nhiều anh em vào Qua đây hết cho tao À những người xung quanh đó nghe vậy gương mặt ai nấy đều biến sắc đây chính là Cao Đại Mãng con đường này chính là địa bàn của hắn đấy lần này mấy anh bảo vệ kia gặp họa lớn rồi Hai, biết trách ai đây dù sao anh bảo vệ nằm trên mặt đất cũng là người ra tay trước chẳng còn cách nào khác đâu tên Cao Đại Mãng đó là tên cô đồ khét tiếng ở vùng này mà không ai dám động đến hắn chắc mọi người không biết đó thôi Ngay cả anh mặt Sẹo ở Tần Thành cũng quay biết tên Cao Đại mãng này. Hắn ta ngang ngược lắm. Ôi, vậy chúng ta nên nhanh chóng đi thôi. Đám người này đều không phải hạng người tốt đẹp gì. Đi, đi mau. Lúc này, những người xung quanh phố định ở đây hóng hớt đều vội vã đứng dậy rời đi. Nhưng khi bọn họ mới đứng dậy tiến ra cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động cơ xe gắn máy. Sau đó, từng chiếc xe mô tô nối đuôi nhau dừng ở cửa Cuối cùng, thậm chí còn có một chiếc xe vàn chặn ngay trước cửa. À, làm gì thế này? Tôi chỉ đến ăn cơm thôi, sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ? gương mặt những người này tràn ngập sự khiếp sợ. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là những dân thường bé nhỏ, tới đây ăn uống tiêu xài mà thôi. Ai ngờ rằng sẽ rơi vào tình cảnh nhiều vậy, bọn họ đều không muốn rước họa vào thân. Đối với những kẻ như Cao Đại Mãng, họ không muốn dây vào và cũng sợ là sẽ chạy không thoát. Chuyện này... Anh Đại Mãng anh xem có thể để những người khác đi ra trước hay không? Dù sao chuyện này cũng chỉ do vài tên bảo vệ có mắt như mù gây nên mà thôi Nếu anh kéo thêm cả những người ngoài vào e là sau này công việc kinh doanh của quán chúng tôi sẽ gặp khó khăn Hơn nữa tôi cũng đã gọi điện cho ông chủ hứa rồi, ông ấy sẽ tới đây ngay lập tức. Người quản lý ban đầu định cho người xông vào nhưng nhìn thấy Cao Đại Mãng bị người khác đánh, liền biết ngay gã nhất định sẽ không để yên chuyện hôm nay Được, hôm nay tao sẽ nể mặt hứa đại khả. Những người không liên quan hãy rời đi ngay lập tức. Mặc dù cao đại mãng rất ngang tàng nhưng gã cũng biết hứa đại khả không phải là người bình thường vì không biết thông qua mối quan hệ như thế nào mà hứa đại khả có thể dựng quán ăn ở con đường này của mặt sẹo. Hơn nữa nghe nói còn từng ăn cơm với mặt sẹo còn bản thân gã chỉ thổi phồng sự quen biết giữa mình và mặt sẹo thôi. Nhưng trên thực tế thì gã cũng chỉ mới nhìn thấy từ xa. Còn mặt sẹo có khi còn chẳng biết đến sự tồn tại của một kẻ tên là Cao Đại Mãng. Nên Cao Đại Mãng cũng không dám gây chuyện với tất cả người ở đây để rồi đắc tội với hứa đại khả. Cho dù gã là côn đồ, nhưng cũng có công việc làm ăn riêng. Hơn nữa, gã còn quen biết với gần như toàn bộ các chủ tiệm trên con đường này. Cũng vì lẽ đó, nên Cao Đại Mãng mới có thể lộng hành được ở đây. Nếu những người này thật sự muốn hợp lực lại để đối phó với gã hoặc là mời người trong giới xã hội đen của Tân Thành ra mặt thì Cao Đại mãn chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời thôi Mọi người vừa nghe vậy liền tức tốc chen chúc nhau rời khỏi quán cơm nào ai còn dám ở lại đây thêm nữa ở lại không phải là muốn chết sao Tiểu Hoa không phải em vẫn sống ở thôn hay sao sao em lại lên thành phố hơn nữa lên đến nơi rồi cũng không tìm anh Trước kia anh đã dặn em như thế nào? Lưu trưởng thành đã hơi tỉnh táo lại Cậu ta vội vàng an ủi Người con gái đang ôm mình Sau đó cắn răng đứng thẳng dậy Tiểu hòa đỡ Lưu trưởng thành vất vả đường lên Sau đó bật khóc mà nói Bố mẹ bảo em lên thành phố làm việc cùng với anh Mọi người ở nhà đều rất khỏe Nhưng lúc em lên thành phố Đã bị bọn trộm cắp ở ga tàu trộm mất túi sách ví tiền và điện thoại của em Đều bị lấy trộm mất rồi Em đã tới đại học Tân Thành Nhưng đội bảo vệ ở đó nói Anh không làm việc ở đó nữa Họ hỏi thăm anh đang ở đâu Nhưng em cũng không biết Trông dáng vẻ của em thế này thì chẳng làm được gì May mà có ông chủ hứa thương xót Giữa em ở lại đây giúp việc cho quán Còn cho em cơm ăn chỗ ngủ Tiểu Hoa Em tới đây đã bao lâu rồi Em tới đây được 5 ngày rồi Nghe vậy Lưu Trở Thành lập tức rửa nước mắt Rồi cậu ta hung hăng nhìn cao đại mãng Đang đứng một bên xử lý vết thương trên đầu Ở nhà, bố mẹ Tiểu Hoa còn không nỡ đánh cô ấy Mày lại dám ra tay với cô ấy Tao liều mạng với mày Vừa nói, Lưu Trường Thành vừa xông thẳng tới Cao Đại Mãng Cậu ta thuận tay với một cái đĩa trên bàn Định ném vào Cao Đại Mãng Anh Đại Mãng, cẩn thận Lúc này, một tên con đồ nhuộm tóc vàng Nhảy ra đá một cú chống bụng Lưu Trường Thành á Lưu Trường Thành bị đá bay ra ngoài Trần Minh Chết vội vàng đỡ lấy cậu ta Đừng kích động, đừng kích động. À, em đúng là đồ vô dụng, thật vô dụng. Tiểu Hoa tới đây đã 5 ngày mà em cũng không biết. Để cuối chịu khổ ở đây một mình, tên xúc sinh này còn dám đánh Tiểu Hoa. Em phải giết chết gã. Trường Thanh, Trường Thanh, em không sao, em không sao mà. Đám người Trần Minh Chết không ngờ rằng cậu thanh niên ngày ngày luôn vui vẻ hồ hởi này lại có thể trở nên nóng này đến như vậy. Trường Thanh, Trường Thanh, Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi người đều đã bình tĩnh lại. Tôn Đại Dũng đã từng gặp không ít người. Lúc này khi hắn nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Cao Đại Mãng, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết vậy thì khi nãy đã nhẫn nhịn thêm một chút. À, thú vị thật. Ông đây lần đầu tiên được nhìn thấy một đội bảo vệ đoàn kết đến như vậy. Đừng trách tao không cho chúng mày cơ hội. Giờ mấy đứa chúng mày vẫn có thể cút. Tao sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu chúng mày cứ tiếp tục bảo vệ cho thằng ngu đần này và con bé xấu hoặc kia thì đừng trách cao đại mãng tao không cho chúng mày cơ hội Anh mãng Anh phí lời với mấy thằng bảo vệ này làm gì Anh nhìn dây của em đi Còn nữa, bà nãy con bé xấu xì kia còn dọa người ta một trận Ha <cười> ha, đừng nô nóng Dù sao chúng ta cũng vừa mới ăn no xong Giờ chúng ta cùng chơi đùa một chút Coi như là màn giải trí sau bữa cơm nhé Ha ha ha Trong khi nói chuyện cao đại mãng nhìn về phía mấy người đang mặc đồng phục bảo vệ, rồi phất tay ra hiệu chặn lại. bảy tám tên tóc vàng lập tức xông tới bao vây đám người trần minh chết, bộ dạng hung hãn nhiều thể. chỉ cần mấy người trần minh chết nhúc nhích thì sẽ bị cởi gậy trên tay bọn côn đồ và thanh mã tấu đang được bọc trong giấy báo chém thẳng xuống đầu. anh đại mãng, hay là anh hãy nể mặt ông chủ chúng tôi mà cho mấy người đó một cơ hội đi. dù sao nếu thật sự động chân động tay. thì át sẽ có đổ máu mà nơi này cũng chỉ là một quán cơm thôi nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì chúng tôi không thể làm ăn được nữa anh làm vậy là trái đất con đường kinh doanh của ông chủ hứa chúng tôi đấy anh im miệng cho tôi khỉ gió quản lý trương này tôi còn chưa gây sự gì với anh mà anh đã lấy hứa đại khả ra để uy hiếp tôi không lẽ anh cho rằng cao đại máng tôi phải sợ hứa đại khả chắc người quản lý nghe vậy liền vội vàng xua tay đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. anh đại mãng, tôi cũng chỉ là người đi làm thuê. dù sao đây cũng là quán cơm của ông chùa hứa, đó mới là yếu của tôi. cao đại mãng lạnh lùng lườm người quản lý một cái, rồi lại quay sang nhìn mấy người bảo vệ trước mặt, nét mặt gã vui vẻ đùa cợt. cuối cùng, ánh mắt gã dừng lại trên người trần minh chiết. mày, mày ra đây. trần minh chiết khẽ cao mày rồi bước ra. minh chiết. Cao Đại Mãng Tao nói cho mày nghe Có chuyện gì thì cứ nhằm vào bọn tao đây Đừng có động Tôn Đại Dũng bước lên một bước mặt đỏ gay gắt chắn ở phía trước Tay chỉ thẳng vào Cao Đại Mãng Mà hét lớn Dầm Tôn Đại Dũng ngay lập tức Bị một người từ phía sau đá một cú bay ra ngoài Càng người ngã vào một nồi nước nóng lớn Khiến hắn phải kêu lên vì bỏng rát Tôn Đại Dũng chưa kịp mở miệng thêm lần nữa Thì đã bị hai tên tóc vàng giữ chặt lấy và nhét một cuộn giấy vệ sinh vào miệng Thằng Uất mày là đại ca của đám này à Trần Minh Chức không nói gì Cũng thú vị đấy đừng trách tao không cho mày cơ hội Nào dạng chân ra Cao Đại Mãng xoay người và bảo người phụ nữ trang điểm đậm vừa mới gây sự trước đó đứng sang một bên và dạng hai chân ra nước canh bị đủ vẫn còn vườn vãi trên nền đất bần thỉu. Thì Cao Đại Mãng khạc một bãi đầm xuống đất Bỏ qua háng bạn gái tao Tao sẽ bỏ qua cho chúng mày chuyện hôm nay Nếu không Tao sẽ đập vỡ đầu từng đứa chúng mày ra Mình chết Đừng Mình chết Mẹ kiếp Chúng ta liều mạng với chúng nó giỏi lắm thì vào bệnh viện Lúc này Tiểu Hoa cuối gằm mặt Nước mắt lã chả rơi xuống đất Nhưng hai người bảo vệ Vừa mới cất lời hùng hồ Lập tức đã bị một tên cầm gậy Đánh ngã xuống đất Mẹ nó Thế nào Người anh em không muốn bỏ. Bọn chúng không biết chữ chết viết thế nào, phải không? Mau lên! Mẹ nó, đừng để anh Đại Mãng phải chờ lâu. ôi chào! Anh Mãng, người ta đang đứng không vững đây này. Tối hôm qua anh thật mạnh bạo nha. Khiến người ta phải khổ sở một phen đấy. cho người ta nhũn cả da rồi. Người đàn bà nũng điệu yếu ớt nói, còn cố ý hạ thấp người xuống thành dáng ngồi sồn. Cô ta đắc ý, tự cho là điệu bộ của mình diễn trông rất thật. Cho mày một phút, đếm màu lên, tao không có thời gian để lãng phí với đám ngu đần chúng mày. Vừa nói, Cao Đại Mãng vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh, vắt chéo hai chân, nét mặt khinh khỉnh. Dù sao ở trong mắt gã, những người trước mặt chỉ là những kẻ bé mọn, thậm chí gã còn chẳng muốn để họ vào mắt. Nhưng trong đám bảo vệ ngu xuẩn này, lại có người dám ra tay đánh gã. Thật ra trong lòng gã không hề có ý định sẽ bỏ qua cho đám người trước mặt. gã yêu cầu tên đó bỏ qua háng người phụ nữ của mình, chẳng qua cũng chỉ để tìm chút thú vui mà thôi nếu cứ thế xông lên đánh người đánh xong lại bỏ đi, lối sống côn đồ này đối với gã đã quá nhàm chán rồi gã thấy vẫn nên trả đạp người khác một chút cho vui, cho dù trả đạp ai, kể cả chỉ là vài tên bảo vệ ngu ngốc thôi, cũng đã chứa được một niềm vui không nói nên lời Rút ra một điếu thuốc cao đại mãng giả bộ quẹt diêm châm thuốc Còn bao nhiêu thời gian? Hít một hơi thuốc dài, Cao Đại Mãng ngồi ở đó gã xoay người nhìn Trần Minh Chiết vẫn đang đứng bên chỗ cũ không khỏi cảm thấy hơi sốt ruột. Anh Đại Mãng còn 30 giây ạ. Cao Đại Mãng gật đầu rồi hướng về phía Trần Minh chết vất vất tay. Một tên đàn em bên cạnh lập tức hiểu ngày gã có ý gì. <cười> anh nhất định muốn chơi trò này sao? sắc mặt Trần Minh chết cũng đã bắt đầu xa xầm xuống. Mẹ nó, anh đại mã muốn chơi thế nào còn khiến mày dạy hay sao mày cũng chỉ là một thằng bảo vệ quen mà thôi Ngu ngốc, mau bỏ cho ông Vừa nói tên đàn em này vừa thẳng tay túm lấy cổ trần Minh chết định rối xuống Hành động này lọt vào tầm mắt của ông chủ hứa đại khả và một thanh niên phóc dáng gãy nhòm vừa mới nhanh chóng tới nơi Người thanh niên đó còn chẳng kịp mở cửa xe gương mặt sắc khí hầm hầm tức tốc xông tới tên tóc vàng